Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thánh giả của kênh Chỉ Dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục chuyển giải kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một bộ chuyển mới đến từ tác giả Trang Bù có tin gọi Nước Mắt Hẳn Thù. Quý vị và các bạn thân mến, Tiểu An vốn dĩ là thiên kim tiểu thư của công ty Vàng Bạc Đá Quý Thành Đạt. Thế nhưng mà chỉ sau một đêm, Cuộc sống của cô đã hoàn toàn đảo lộn. Cô đã mất đi tất cả, từ gia đình cho đến sự nghiệp. Thế nhưng mà cũng chính từ đây đã khiến cho cô hoàn toàn lột xác, đứng dậy mạnh mẽ trở thành một con người mới. Vậy thì, nỗi đau nào đã khiến cho người con gái này thay đổi đến như vậy? Biến cố nào đã ập đến với câu chuyện cuộc đời của cô? Và người đàn ông đành mệnh nào sẽ làm cho cuộc sống của cô thay đổi về sau? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh xa đến với những diễn biến đầu tiên bộ truyện vô cùng hấp dẫn này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ôm hồ anh xa, ekip chỉ sổ cũng như là tác giả Chambubi nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến đọc của anh xa thì hãy nhớ gặp lại anh xa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh chờ thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên, bộ truyện Nước mắt hằn thù tác giả Trang qua phần diễn đọc của Anh Sa. 11 giờ đêm, Tiểu An vẫn loay hoay ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào những dữ liệu trên màn hình máy tính. Đã mấy ngày nay, từ lúc công ty bố cô xảy ra chuyện, Chưa giây phút nào là thành thơ với cô cả Thế rồi tiếng chuông điện thoại bất chợt sao lên Tiểu An giật mình nhìn về hướng chuông điện thoại Vội vàng với tay lấy điện thoại trên tủ đồ giường Ấn nút nghe máy Alo, tôi nghe đây Ở đầu dây bên kia giọng nói của một cô gái vang lên Đầy khẩn khoản và gấp gáp Giống như là một việc gì đó cực kỳ quan trọng vậy Tiểu An, bà đang ở đâu vậy? Ờm, um, tôi đang ở nhà Sao vậy? Bà lập tức đến đây ngay đi. Ờ, Uyên à? Nhưng mà đến đâu cơ? Tôi vừa nhìn thấy ông Trương và con Trúc ôm nhau vào khách sạn đấy. Ngay đến đây thì lòng của Tiểu An như bị tàng đá đè nặng, khiến cô không thể nào thở nổi. Trương là người đàn ông cô dành cả trái tim để yêu thương. Trúc là bản thân của cô. Càng nghĩ thì đầu óng của Tiểu An lại càng trở nên trống sống. Một lúc sau đó vẫn chưa có một chút phản ứng Thì đầu dây bên kia lại tiếp tục vang vòng giọng nói Alo Tiểu An cô nghe tôi nói gì không vậy Tiểu An giật mình bừng tỉnh Nhàn nhạt phát xa bốn chứ Gửi tôi địa chỉ đi Tắt máy xong thì Tiểu An tức tốc đứng dậy khoang vội chiếc áo khoan ngoài rồi tự mình lái xe rời khỏi nhà Trên đường Cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi Nhưng mà chắc bởi vì tâm tư Tiểu An không được tốt Nên cô lái xe rất nhanh Cơ hội như muốn xuyên thủng màn đêm lành lẽo quãng đường đi vốn không xa cho lắm Thế nhưng mà Tiểu An có cảm giác như dài đến càng ngàn dằm vậy Xe chạy qua khu trung tâm thành phố nhộn nhịp Cuối cùng thì dừng lại trước cổng của một khách sạn Khi Tiểu An bước xuống xe Trái tim dường như bị ai đó bóp chặt muốn nghẹt thở Cô vừa muốn bước vào trong Thế nhưng mà lại sợ bản thân phải chứng kiến, nhưng cảnh tượng không nên nhìn thấy. Bàn tay của cô khẽ xít chặn vào quai của chiếc túi sách, hít một hơi thật sâu, tiến thẳng vào sảnh của khách sạn. Nhìn nhân viên khách sạn đang gần gù ngồi quầy lê tân, Tiểu An dừng lại suy nghĩ một lát. Phải làm thế nào để biết số phòng của hai người họ đây? Đúng vào lúc đó thì một chiếc xe đẩy ngang qua, dường như là người nhân viên đang nói chuyện qua bộ đàm với một người nào đó. Tiểu An tuy rằng nghe không rõ cho lắm, thế nhưng mà thoáng nghe được một chi tiết vô cùng quan trọng. Cõi đang chuẩn bị giử vang đỏ cho phòng 105 của một người khách VIP tên là Hoàng Trương. Làm gì có thời gian mà đi dọn phòng khác. Phòng 105, khách VIP tên là Hoàng Trương sao? Tâm tình của Tiểu An bỗng chốc trở nên co rút lại. Hoàng Trương là tên bạn trai của cô. Tiểu An cố gắng dùng một chút lý trí còn sót lại, nhanh chân bước về phía nhân viên phục vụ, chủ động lên tiếng. <cười> Xin chào, tôi ở phòng 105. Vừa rồi, bạn trai tôi tên là Võ Hoàng Trương, đàn dầu vang đỏ. Nhưng mà đợi khá lâu rồi mà khách sạn vẫn chưa mang đến. Vậy nên tôi xuống xem... Cô nhân viên phục vụ nhìn chăm chăm vào tiểu an một lượt, dường như đang dò xét từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt của cô, để xác định lời nói vừa rồi bao nhiêu phần trăm là thật bao nhiêu phần trăm là giả. là nhìn thấy nụ cười tao nhá cùng với lịch sử. Hơn nữa, canh ăn mặn cũng cho thấy là người có tiền. Sau một hồi giò xét, cô nhân viên phục vụ nhà nhàng đáp. <cười> uhm, thật ngại quá. Bởi vì bây giờ cũng là ban đêm rồi nên chúng tôi chậm chế hơn ban ngày. Mong quý khách thông cảm. Đây chính làm rượu vang, mang trường gọi. Tôi sẽ mang lên phòng ngay đấy. À, không cần phiền đến cô đâu. Để tôi tự mang lên là được mà à, Sao cơ? <cười> ý tôi làm đêm cũng khuya rồi Cô cứ nghỉ ngơi đi à, Tôi tự mang lên phòng được Việc này Không sao đâu Vậy thì thật sự rất cảm ơn cô Cũng là phụ nữ nên tôi hiểu Cô cứ về nghỉ ngơi một lát đi Làm ca đêm thì sẽ rất mệt đấy Cô nhân viên phục vụ ngay như vậy, ánh mắt có một chút cảm kích rồi nói. Gặp cô nhiều lần thế nhưng mà hôm nay mới được gặp trực tiếp. Quả đúng là cô rất xanh đẹp. Bảo sao mà giám đốc trường cứ chết mê chết mệt cô như vậy. Lúc đó, dù lòng của cô đau như cắt, thậm chí làm chân tay đến mức run lẩy bẩy. Nhưng bởi vì biết mình chỉ cần sơ hở một chút sẽ bị lộ. Thế nên Tiểu An cố gắng bình thản đến cùng. Cảm ơn cô quá khen rồi. Tôi đi trước Tiểu An nhanh chóng cầm chai rượu Bước vào thang máy Đứng nhìn những con số trên biển điện tử Nhức lên từ 1 đến 3 Trái tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài Đang trong lúc đó thì tiếng tin Vang lên Cô chậm sái bước ra ngoài Mỗi lúc cô lại càng cảm nhận rõ Những ngón tay của mình đang run lên Thậm chí là suýt chút nữa chai rượu cũng rơi xuống đất Đứng một lúc rất lâu Suy nghĩ cũng rất nhiều Tiểu An mới không nghĩ nữa Cô tự nhắc nhở chính mình Hiện tại không muốn đối mặt Nhưng mà không có nghĩa là tương lai không phải đối mặt thẩm chí có lâu cô đã ước rằng Giá như chỉ là một sự hiểu nhầm Thế nhưng không Cuộc đời không hề tồn tại hai chứ Giá như Tiểu An siết chặt nắm cửa cho có lẽ bọn họ đang đợi nhân viên phục vụ Mang rượu đến nên cửa mở sẵn như vậy Bước qua cửa chính là phòng khách Lương mắt nhìn sang bên tay trái Chính là phòng ngủ Trái tim của Tiểu An lúc này bắt đầu đập thành thạch. Ngay sau đó toàn thân của cô run dậy khi nghe thấy giọng nói của tránh bản thân mình. Bây giờ nhà nó phá sản rồi đấy. Tại anh định bao giờ thì bỏ nó để cưới em đây? Hoàng trương nghe xong bỗng nhiên cười lớn. Tiếng cười khiến người ta phải sờn cả tóc gáy. Tiểu An thậm chí không dám thở mạnh để lắng nghe. Trong ấn tượng của cô, Hoàng trương, bất luận là lúc nào, là nơi nào, Cũng luôn dịu dàng, hiền lành, thấu hiểu lòng người Và đặc biệt là rất yêu thương chiều chuộng cô Tiểu An không thể nào tưởng tượng tiếng cười này lại phát ra từ miệng của Hoàng Trương <cười> Tại em nghĩ là anh muốn ở bên cô ta lắm sao Nhưng mà dù sao đó quen nhau 3 năm Bây giờ nhà người ta phá sản Anh tự ý bỏ đi thì Thiên Hà lại cười vào mặt đấy Tại không nha em muốn chồng của em bị mang tiếng là kẻ hám của à Mà hơn nữa thì anh cũng đợi ngày này lâu lắm rồi. Anh cần mặt mũi để tránh thức, thu tóm cả công ty nhà nó. Theo một cách mà ai cũng phải nể mặt. Em không biết đâu. Sau này thu tóm được công ty rồi. Lên chức tổng giám đốc rồi thì em cũng phải lên làm phu nhân của tổng giám đốc. Kiêm luôn cả chức phó tổng nữa. Mà anh cũng đừng quên là tất cả mọi chuyện là nhờ công của ai đấy. Được rồi, được rồi. Anh biết rồi mà bảo bối. Anh vẫn luôn nhớ và biết ơn em đã giúp anh rất nhiều. bấy lâu nay thì luôn thương em, không danh không phần ở bên anh. Khó khăn lắm, mới đi đến ngày hôm nay. Làm sao anh nớ quên em được? Anh hứa, cả cuộc đời này, anh chỉ yêu và cưới mình em thôi. Ngọc Trúc nghe Hoàng Trương nói như vậy, khóe môi chợt nở ra nụ cười mát nguyện. Bàn tay cũng không ăn phần, chạm đến ngực của Hoàng Trương vút về. Thế anh nghĩ xem, Nếu như con An nói biết anh và em thế này thì liệu rằng có hộp máu mồm màm tức chết không nhỉ? <cười> anh không quan tâm. Cô ta sống trên cũng đâu liên quan đến anh đâu. Nói xong thì Hoàng Trương lập tức vùi đầu mình vào bộ ngực căng tròn của Ngọc Trống. Tiểu An ở bên ngoài cảm thấy trời đất rung chuyển, đôi chân mềm nhuốn, dường như muốn ngã nhào. Nước mắt cư như vậy lặng lẽ rơi xuống như mưa. Người mà cô muốn lấy làm chồng, người mà cô tin tưởng như chị em gái. Bạn lại khốn nạn với cô như vậy sao Lúc này Tiểu An mới hiểu ra Mình đã nuôi ông tay áo rồi Cô xung cô ta một việc làm Bằng cách cho làm thư ký của bố cô Kết quả thì sao Tất cả những đau khổ gần đây của cô Đều do hai người đó tạo thành Hận Nhưng mà so với hận lại càng đau lòng Cảm giác lành leo thấu xương tủy Nhanh chóng lan tỏa toàn thân Khiến cô run dậy Tay của cô nắm chặt vào nắm đấm cửa Đành đem cửa phòng ngủ đẩy ra thì trong nháy mắt lại nghe được những lời nói dâm tục. Không cần suy nghĩ, Tiểu An cũng biết hai người họ đang làm gì cực liền trong căn phòng kia. Càng lúc thì cô lại càng cảm thấy tim mình như bị con sao lớn không ngừng đâm vào. Lấy hên dung khí, Tiểu An mở cửa xông vào. Vừa văn chứng kiến cảnh hai người họ đang mệt mài làm việc trên chiếc giường. Thậm chí là bọn họ hăng say đến nỗi không chú ý đến sự xuất hiện của một người nữa trong phòng, nhất là Hoàng Trương. Lúc này, Hắn đang quay lưng về phía Tiểu An. Điên cuồng. Hành hà ở trên thân sáng của cô ta. Mồm miệng thì xem gì gọi tên. Hành hợi xong chưa vậy? Nghe tiếng của Tiểu An. Hoàng Trương lập tức dừng hành động rồi quay đầu nhìn ra cửa. Lông hắn ta chạm vào mắt của Tiểu An. Dường như cô đọc được trong đó sự hoảng hốt và bất ngờ. Giống như là hắn ta không thể nào ngờ rằng nửa đêm nửa hôm, Tiểu An lại xuất hiện ở đây. Ờ, ơm, um, An, em... Tiểu An vẫn đứng ở đó, chứng kiến cảnh tường trước mắt. Các ngón tay vốn xếp chặt đến mức sắp ăn sâu vào lòng bàn tay, cũng từ từ buồn thóng. Trong nháy mắt, cô trở nên vô cùng bình tĩnh. Thậm chí là chính bản thân cô còn không thể nào ngờ rằng mình lại bình tĩnh đến như vậy. Cô cứ tưởng là sau khi nhìn hai con người, à không, hai loài người còn không bằng số vật này, thì cô sẽ điên cuồng gào thét. Còn ít nhất là vả và vai phát nổ đom đóm Bởi vì dù sao thì cô cũng học võ mà Tiểu An nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Trương Bình tĩnh đến đau lòng Hải người Bao lâu rồi Trong lúc Hoàng Trương còn chưa kịp lên tiếng Thì người bản thân của cô đã nhanh chóng nói Gần 3 năm Tiểu An đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Trúc Cô có nên tự cười tránh bản thân mình không Cô và Hoàng Trương cũng chỉ mới tròn 3 năm yêu nhau Vậy mà bọn họ cũng gần 3 năm mà Như vậy có nghĩa là Bọn họ đóng kịch quá giỏi Hay là do cô quá ngu ngốc đây Trúc Tại sao vậy Tại sao lại làm như vậy với tao Còn anh nữa Tại sao Anh lại khốn nạn như vậy Nhìn bản màn không hề hối lối Của hai người mà máu trong người tiểu an Như muôn sôi sùng sụp vậy Ngọc Trung thì cũng không vừa. Cô ta bình tĩnh, khoang trên áo tròn vào người rồi nhức môi nói. Vì sao ạ? Bởi vì tao ghét mày. Nghe đến mấy năm nay, mày hạnh phúc bên người tao yêu. Tao hận mày cả đời đấy. Mày mà càng đau khổ, bà mày lại càng sung sướng. Tao nói cho mày biết. Chính ta là người lấy cam bản thiết kế và tài liệu mật, giao cho công ty đối thủ đấy. Há <cười> Là tao Một tay tao làm đấy Mày Hóa ra là mày sao Tiểu An nói xong đành xông đến Cho cô ta vai cái bạt tay Thì không ngờ rằng bị Hoàng Trương tốm tay hất vằng giả Cô làm gì vậy Không được động vào cô ấy Vì dù sao cô ấy mới là người tôi yêu Còn cô Cũng chỉ là một kẻ đáng thương tội nghiệp Thèm khát tình yêu của tôi thôi Bây giờ thì ván bài lật ngửa rồi. Tôi cũng không giấu nữa. Cô nghĩ là tôi yêu cô sao? Tôi nhìn nhục với bố cô chỉ vì cái gia đình... À, cái gia tài của nhà cô mà thôi. Cô nhìn lại cô đi. Cô nghĩ là mình còn là tiểu thư danh giá sao? Bản thân cô bây giờ còn nhục hơn cả một con chó. Tôi đang mừng bởi vì cuối cùng cũng đã được giải thoát đấy. Tiểu An nghe xong khỉ huyết toàn thân như bị đào lồn. Thật lòng lúc này cô chỉ muốn sống đến sống chết với hai người này một trận cho bó út hận Nhưng mà suy đi nghĩ lại cô lại hiểu sức mình bây giờ không thể nào thắng nổi hai con người khốn nạn này Cô nhất quyến không cho phép mình ra nước mắt không cho phép mình bày ra bộ dàng yếu đuối cho người ta xem Đằng nào thì sau giờ phút này chắc chắn sẽ trầm dân tất cả các mối quan hệ Vậy thì cư ngẩn cao độ đối mặt vẫn tốt hơn là khóc lóc đánh ghen vì một thứ giác sử như vậy Ở một góc đồ nào đó thì không phải anh được giải thoát đâu Mà là tôi Chính tôi mới là người phải ăn mừng Bởi vì thoát khỏi đống rác rửa lành Bị phản bồi Đúng là cơn ác mộ mà tôi chưa từng nghĩ đến Nhưng mà rồi Tôi sẽ tỉnh mộng Và mạnh mẽ hơn Biết đầu một ngày nào đó Tất cả những gì thuộc về tôi sẽ quay trở lại Tôi vẫn luôn tin Cái gì là của tôi sẽ là của tôi Và nếu như không phải Thì có cướp được cũng không thể nào bền lâu Tôi sẽ đợi đến ngày hai người quay ra cắn nhau Chỉ cần nghĩ đến ngày đó thôi Thì tôi cảm thấy Những bé bàng hôm nay mà tôi phải nhận Là xứng đáng Nói xong chưa để cho lên tiếng Thì Tiểu An đưa mắt nhìn về phía Ngọc Trúc Rồi nói tiếp <cười> Thế mày nghĩ là anh ta sẽ mãi mãi Chồng sống với người phụ nữ Với trí thông minh còn bé hơn cả ngực của mình sao Nếu như anh ta gian díu với mày khi đã có tao bên cạnh, thì anh ta cũng sẽ có người khác khi đang ở với mày. Luật nhân quả là có thật đấy. Dành giật bộ của người khác thì cẩn thận, nghiệp quần sấp mặt đấy nhá. Nhưng mà cuối cùng thì tao vẫn phải chúc mừng mày <cười> bởi vì ôm tròn đống xác mà tao thải ra. Mày cũng không cần nghĩ là mày thắng tao đâu. Mày luôn thua. Từ khi bắt đầu, ngay cả... Nói đến đây thì Tiểu An lướt mắt nhìn hoàng Trương Ánh mắt khinh thường nói tiếm Ngay cả khi mày có anh ta Nhưng mà cũng chỉ là đồ cú thôi Đồ cú thì hiếm khi xỉn lắm Tiểu An vừa giất lời thì dường như trong ánh mắt của cô ta Đã mất hết kiên nhẫn Cô ta ném ánh mắt lăng trì nhìn Tiểu An Miệng thì giết lên Còn khốn Mày dám nói tao như vậy sao <cười> Giết mày tao còn dám đấy Tiểu An trờn mắt nhìn Ngọc Trúc thay cho lời cảnh cáo. Đúng vào lúc đó điện thoại cô sao lên đã cắt đứt đi bầu không khí căng thẳng kia. Nhìn dây số trên màn hình Tiểu An vội vàng bấm nghe máy. Cô Sáu à, cháu nghe đấy. Cô An, không xong rồi. Vừa nãy thì đám chủ nào đến nhà. Bố của cô út ức quá thế nên lên cơn đau tim. Bây giờ đang nhập viện nguy kịch rồi đấy. Cô vào viện ngay nhé. Tiểu An nghe xong thì tay chân bắt đầu luống cuống run sờ. Cô vội vàng buông điện thoại xuống rồi lại lướt mắt nhìn hai con người trước mặt. Mọi đau khổ bi cảnh tất cả là do hai con người này. Nỗi ốt ưng dâng trào. Cô xích chặt tay rồi nói một câu trước khi rời đi. Võ Hoàng Trương Đinh Ngọc Trúc Tiểu An tôi thề có chờ đất trứng xám. Nhất định sẽ để cho hai người sống còn khổ hơn chết. Nói xong thì Tiểu An xoay người bước đi. Vừa lái xe cô lại vừa rơi nước mắt. Bức tường mảnh mẽ kiên cố dường như đã sụp đổ, thay vào đó là một trái tim chẳng chịt vết thương. Cứ nghĩ đến đôi cậu nam nữ kia, nghĩ đến công ty mà bố mình dành cả đời để xây dựng, nghĩ đến lời nói của cô Sáu. Cô An, bố cổ nhập viện nguy kịch rồi đấy. Chỉ cần nghĩ đến những điều đó, út hận trong cô lại sân cao, nắm tay theo đó xiết chặt vào vô lăng, vẫn tốt sao mỗi lúc một nhanh. Đặc biệt là khi nghĩ đến bản thân lúc này lại không thể nào làm gì được bọn họ. Sự bất lực lại càng khiến cô điên cuồng. Thế rồi bất chợt một chiếc ô tô tải, từ ngay rẽ bất ngờ lao đến. Tiểu An giật mình đánh xe thẳng về phía trước. Thảo Vận Tông chiếc xe lao thẳng xuống bờ vực, một cánh không điểm dừng. Đồng thời cơ thể của cô lúc đó như bị lăng trì, vô cùng đau đớn. Đôi mắt tối sầm lại, mọi thứ dường như chìm vào bóng đêm lành leo. Chỉ có duy nhân tiếng âm thanh yếu ớn được phát ra. Tôi sẽ không tha cho các người. Có thành mà. Tôi cũng không tha cho các người. Khi mà niềm tin bị sấm đạp đến nỗi tổn thương, tầng đoàn xương cốt, thì tâm tư của họ sẽ dấy lên chấp niệm hẳn thù, khắc sâu vào tủy sống. Nếu như không ai kéo xa thì vẫn viến chôn vùi trong oán hận. Chờ ngày trở lại. Ánh nắng mặt trời đã lên cao, Tòa nắng rực rỡ đầy ấm hém soi dòi căn phòng trong bệnh viện. Sau cơn mưa tầm tá đêm qua, bầu trời hôm nay trở nên quang đáng, tươi mát hơn rất nhiều. Âm thầm xua đi những cái nắng oi ả của mùa hè. Cho đến khi Tiểu An ý thức lại thì mới phát hiện mình đang ở trong phòng vip của bệnh viện. Ngoài hành lang có rất nhiều y tá, bác sĩ đi tới đi lui. Mà Tiểu An lúc này chỉ cảm giác như mình đã chìm trong một giấc mộng dài. Trong giấc mộng, Cô nhớ là mình muốn bước qua một cây cầu mà nghe nói khi đi qua cầu sẽ đến hoàng Tuyền nhưng mà rồi chính bố là người đã đưa cô trở lại. Từng lời nói của bố khi đó vẫn vang vọng trong ký ức của Tiểu An. Tiểu An con không được bước qua đây quay đầu về đi con. Tiểu An nhìn thấy bố cô đau đớn ôm cơ thể trăng trịt vết thương của mình bước một bước lên cây cầu vừa khóc vừa nói không đâu Còn muốn đi theo bố. Bố à? Con gái. Bố đặt tên con là Tiểu An. Chỉ mong làm Tiểu thiên thần bé nhỏ của bố sẽ có cuộc sống bình an. Sau này rồi cho bố không thể nào ở bên con. Nhưng mà nếu như bố được lên thiên đường bố sẽ luôn âm thầm bảo vệ con. Nếu như bố ở dưới địa ngục bố sẽ làm nô lệ cho quỷ sứ để chống không hại con. Lúc này thì tiếng tút tút của máy móc bỗng nhiên kéo dài. Các bác sĩ vội vàng vây quanh lại bên giường bệnh, vẻ mặn hốt hoàng rồi nói. Nhanh lên! Bệnh nhân đang nguy kịch đấy! Tiểu An như muốn phát điện khi đứng giữa con đường lựa chọn, nhìn ánh mắt kỳ vọng của bố, cô ngoành lại phía sau. Phải rồi. Thế giới kia còn rất nhiều điều đang đợi cô, và cô cũng không thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Mặc dù rất khó để chấp nhận sự thật nghiệt ngã này, nhưng mà cuối cùng thì cô chính là hy vọng duy nhất của bố, của nhà họ trần. Từ nhỏ thì cô đã không có mẹ. Bố dành hết tình yêu thương cho cô. Dành hết mọi điều tốt đẹp nhất cho cô. Vậy mà cô còn chưa kịp báo hiếu bố ngày nào. Thì đã là người sán tiếp đẩy mọi thứ thành bi cảnh. Cô không cam tâm. Cô phải sống. Sống khỏe mạnh. Để trở lại lấy tất cả mọi thứ thuộc về mình. nghe đến đó, Trần Tiểu An vô thức bước lùi lại phía sau một bước. Bố ở trước mặt của cô cũng dần dần biến mất vào khoảng tối. Tiểu An, bố yêu con. Tiểu An quỳ sụm xuống gào khóc đến nối của hỏng không còn có thể phát ra tiếng. Nước mắt tuôn rơi như mưa lũ Cô xiếp chặt tay lại, nhưng móng tay đâm sâu xuống khiến cô đau nhói, giật mình tỉnh giấc. Cho đến khi tỉnh lại, những vết tím thơm vẫn hàn trong lòng bàn tay của cô. Cảm giác đó thật chân thực. Chân thực đến nối tim cô cơ hộ môn chảy máu. Thế rồi một dòng nói nhẹ nhàng vang vọng bên tai cô. Cô tỉnh rồi sao? Tiểu An đưa ánh mắt vô lực có một chút xa rời nhìn về phía người đàn ông, mặc chiếc áo blue trắng theo thảo cất giọng. Uhm. Đây là... Đây là bệnh viện của thành phố C. Uhm. Tôi... Lúc này đầu của Tiểu An có một chút đau nhức dáng mặt trời lại càng thêm nhức nhối. Từng dây thần kênh không ngừng giật giật liên hồi. có khách nhăn mặt. Đưa tay sờ lên đỉnh đầu thì mới phát hiện đầu của mình quấn trăng chịt băng gạt, rồi lại quấn cả một nửa bên mặt. Cô xứng sờ, tròn xoe mắt hỏi bác sĩ. Ờ, bác sĩ hả? Mặt của tôi bị sao vậy? về bác sĩ nhìn Tiểu An, ánh mắt có một chút thương cảm rồi thở dài nói. Do sự cố bị tai nạn vậy nên mặt của cô có một vết thương lớn. Tôi dân tiếng khi phải nói vết thương này sẽ để lại xèo. Nhưng mà cô yên tâm đi, công nghệ bây giờ hiện đại, các bệnh viện thẩm mỹ giỏi, công nhiều lắm, thế nên không cần quá lo lắng đâu. Tôi có quen một nam bác sĩ thẩm mỹ rất giỏi, cậu ấy còn làm tổng giám đốc của chuối thẩm mỹ viện nổi tiếng Nam Bắc. Và nếu như cô cảm thấy cần thiết thì tôi sẽ cho cô danh thiếp của cậu ấy. Tiểu An nhìn anh bác sĩ cười khổ rồi nói, <cười> Cảm ơn bác sĩ nhé. Tôi nghĩ là bây giờ tôi chưa cần đến đâu. Thực ra không phải là Tiểu An không muốn mình xinh đẹp, mà cô nghĩ do hoàn cảnh của mình giờ đây không đủ khả năng chi trả một khoản tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Nói đến tiền cô mới giật mình nhớ ra toàn bộ tài sản còn lại của cô ở trong chiếc túi sách. Cô hút hoảng hỏi bác sĩ. Ờ, anh ơi, làm ơn cho tôi hỏi lúc tôi vào viện có thấy một chiếc túi sách nào bên cạnh không? À, Cô phải làm chiếc túi sách màu đen không? Tôi thấy giá trị chiếc túi khá lớn thế nên cứ ở trong tủ đồ giúp cô rồi đấy. Cảm ơn anh nhiều nhé. Không có gì đâu. Cô mới tỉnh lại mà. Sức khỏe còn chưa tốt thế nên cứ nghỉ ngơi đi. Dạ vâng ạ. Trước khi người bác sĩ quay lưng bước đi, cái tên bác sĩ Hoàng Minh Dương vô tình đập thẳng vào mắt của cô. Thì ra anh tên là Dương sao? Trong mấy ngày Tiểu An nằm viện Ngày nào thì bác sĩ Dương cũng đến tận dường khám bệnh Hỏi han về tình hình sức khỏe của cô Tiểu An cũng lịch sự trả lời lại Giống như những bệnh nhân bình thường khác Cô luôn có cảm giác rất yêu quý Vì bác sĩ này Không phải bởi vì anh đẹp trai Mà cách nói chuyện qua anh đối với mọi người rất nhẹ nhàng Từ tốn Thậm chí làm rất quan tâm đến tâm lý của bệnh nhân Sáng nay thì bác sĩ Dương Đến thăm khám cho Tiểu An như mọi ngày Đệ đến đêm màn của cô một lát rồi, anh hỏi. Mấy ngày nay em ngủ được không vậy? Dạ, cũng có ạ. Sắc mặt của cô không tốt, mắt đầy lại em với cả thâm đen. Cô có chuyện gì sao? Nếu như không ngài có thể nói với tôi. Biết đâu thì tôi giúp được, tôi sẽ giúp. Tiểu An ngập ngừng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của bác sĩ Dương, nhận thấy Trong ánh mắt tràn ngập sự chân thành Cuối cùng thì cô gạt bỏ hết Suy nghĩ trong lòng, lên tiếng Anh biết công ty đá quý thành đạt chứ Bà xây dựa ngày xong Suy nghĩ vài xây rồi gặt đầu đáp À, tôi biết Mấy hôm nay TV báo đài Nói về công ty đó nhiều lắm Ngay đầu là công ty phá sản Và được một người tên làm trương gì đó Thu mua lại báo chí họ còn nói tên chương đó làm con dễ tương lai của chủ tịch công ty bóng mấy vừa mới qua đời chính con sẽ là người lo liệu hậu sự bởi vì đôi con gái mất tích chưa do sống chết nghe bác sĩ Dương nói đến đề nước mắt của cô gần như khô cạn thế nhưng mà lại một lần nữa một mạch phun trào cô biết, thậm chí biết gió giấc mộng kia báo hiểu điều gì thế nhưng mà mấy ngày nay cô đã cố chấp không chịu tin đó là sự thật mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt Cô thật sự không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Bố cô đã ra đi thật rồi. để lặng lẽ một mình khiến cô không cam tâm. Bất chợt Tiểu An như không kiềm chế được cảm xúc, mà nhất thời điên cuồng lao xuống giường gạo không. Bố! Bố ơi! Bác sĩ Dương thấy Tiểu An như vậy, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà cũng vội vàng đưa hai tay nắm chặt bả vai của cô, nhẹ nhàng cất giọng. Ơ Cô! Cô! Cô bình tĩnh lại nghe tôi nói đó Không thì cũng không giải quyết được gì đâu. Bác sĩ Dương phải nói như vậy thì Tiểu An mới sớm sờ bừng tỉnh lại một chút. Cô đưa đôi mắt ướt đấm lệ nhìn bác sĩ Dương. Bàn tay cũng dần nắm chặt lại. Người run lên. Bố tôi. Bố tôi mất rồi. Ờ, tôi... xin chia buồn cùng cô và gia đình nhé. Bác sĩ Dương. Anh có biết không? Bố tôi chính là chủ tịch công ty đáo quý Thành Đạt. Kẻ mà báo chí viết là con rể của bố tôi. Chính là người đã âm mưu, chiếm đoạt công ty xác định tôi và cũng là người trực tiếp liên quan đến cái chết của bố tôi. Và tôi chính là người con gái mà bọn họ đang tìm kiếm. Tiểu An chậm giái kể lại tất cả mọi chuyện cho bác sĩ Dường nghe. Khi nói ra những lời này, cô đã đánh cược niềm tin của mình một lần nữa. Mà bác Dương nghe xong kinh hoàng mái không thốt nên lời. Những tình huống này, anh đã xem nhiều trên phim ảnh. Không ngờ rằng hôm nay lại tận tai nghe được một câu chuyện buồn đến tận cùng của nỗi buồn như thế. Nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt, máu trong người của anh như đang chảy ngược. Cơ hồ toàn thân muốn đông cứng cả lại. Một cảm giác muốn bảo vệ bất chợt dâng lên. Vậy tôi có thể giúp được gì cho cô không? Tôi xin anh. Đừng nói cho bọn họ biết tôi là ai Hãy cứ coi như tôi đã chết rồi đi Như vậy là tôi biết ơn anh lắm rồi đấy ba Xê Dương Nhớ mày khó hiểu nhìn Tiểu An Cuối cùng thì cũng gật đầu đồng ý à, Tôi biết rồi Cô yên tâm Dù sao hôm trước lúc đưa cô đến đây Tất cả đều không biết cô là ai Vậy nên hồ sơ bệnh án cũng chưa đầy đủ Và lại Nửa khuôn mặt của cô Tôi hiểu rồi Cảm ơn anh nhé. Sau đó thì bác sĩ Dương cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh bởi vì sắp có ca mổ. Đợi bác sĩ Dương đi rồi thì Tiểu An mới lặng lẽ bước về phía ô cửa sổ. Đầu tiên là cô nhớ đến khuôn mặt của bố. Trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Vì xong ông lại nỡ lòng nào đem bố cô rời xa cô mãi như vậy? Nghĩ đến bố cô lại ướng giá như mình không quen hai con người bồi bạc kia. Thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không trở thành bi kịch. Vừa nghĩ đến đó thì lòng Tiểu An lại dâng lên sự hần thù không thể nào kiềm chế. Cô nên trừng phạt bọn họ thế nào đấy? Hai người bọn họ hợp mưu khiến công ty bố cô phá sản. Tự nhưng mà cô lại không có chứng cứ. Theo pháp luật mà nói thì cũng không thể nào làm gì hai người đó được. Hơn nữa, bây giờ cô đã mất tất cả. Đối với họ, cô cũng chỉ như là một con kiến dưới chân con voi. Nhưng không. Cô không cho phép mình bỏ cuộc dễ dàng. Cô đã thể với trời đất nhất định phải khiến họ sống khổ hơn chết. Bất chợt thì đôi mắt của Tiểu An sáng long lành khi ngẩng lên bầu trời trong xanh. Tiểu An nằm viện thêm một tuần nữa thì được xuất viện. Buổi tối trước khi xuất viện, cô có mở tivi lên xem. Kịp lúc màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông mà cả đời này có chết thì cô vẫn hẳn thấu xương tủy Và người đó không ai khác chính là Võ Hoàng Trương. chương truyền thông. Hắn ta với vẻ mặt giả tạo, đôi mắt ngấn nước rồi nói. Bạn gái của tôi, Trần Tiểu An, từ hôm mất tích đến nay cũng đã hơn 10 ngày. Tôi đã cho người tìm kiếm cô ấy nhưng mà kết quả thì vẫn là vô vọng. Đã có tin cho rằng cô ấy bị thu giữ tha đi. Sự thật này tôi không muốn tin. Bởi vì tôi yêu cô ấy còn hơn cả sinh mệnh của tôi. Bằng mọi giá, tôi sẽ cố gắng tìm thấy cô ấy. Nếu không thể tôi sống cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nghe Hoàng Trương nói như vậy, một phóng viên lên tiếng. Chúng tôi thật sự rất buồn khi nghe tin tức này. Tôi nghĩ là nếu như cô anh nghe được những lời nói này thì chắc là cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Chúc anh sớm tìm được bạn gái. Và tất cả mọi người đều mong một cái kết đẹp cho hai người. Cảm ơn. Như cô cũng biết đấy. Bố vợ tương lai của tôi cũng mới đột ngột qua đời. Vậy nên thời gian này tôi thật sự rất bận. Hôm nay tôi xin phép kết thúc buổi phỏng vấn tại đây. Nói xong thì Hoàng Trương cúi đầu trao một cái rồi bước đi. Tiểu An nghe những lời hắn nói mà cơ hồ lạnh cả tóc gái. Cô cảm thấy thật đúng là nực cười. Tại sao mà hắn ta có thể nói dối một cách trắng trợn như vậy? Đúng lúc đó, giọng nói chà mấm vang lên. Bệnh nhân mà cứ thức khuya như vậy thì không tốt cho sức khỏe đâu đấy. Ủa? Bác sĩ Dương, Anh vẫn chưa về sao? Hôm nay tôi trực mà. À vâng. Bác sĩ Dương mỉm cười rồi đưa cho Tiểu An một miếng bánh bông lan chân muối Là bánh bàn tôi làm đấy. Qua thử xem. À, cảm ơn anh nhé. Tiểu An chậm dãi ăn một miếng nhỏ rồi ngập ngưng một hồi. Lúc chuẩn bị lên tiếng thì bác sĩ Dương đã nói trước. Tôi biết cô có gì muốn nói. Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao Không Nhìn hành động của cô làm tôi biết Anh giỏi thật đấy Bác sĩ mà lại không giỏi à Không giỏi thì làm sao cứu người được Bác sĩ Dương nói đến đây Nụ cười bất giác nở trên khóe môi của Tiểu An Nhìn nụ cười như chứa đựng cả bầu trời xuân ấy Khiến anh không nhìn được Lên tiếng khen ngợi Tiểu An Cô biết không Cô rất đẹp khi cười đấy. Mà tại sao lại tiết kiệm một thứ mà ông trời ưu ái cho mình như vậy? Vô thức thì Tiểu An đưa tay sơ nhẹ lên mặt của mình. Cô chậm sai nói. Tôi muốn phẫu thuật khuôn mặt này. Anh giúp tôi liên hệ bác sĩ gì đó mà đợt trưng anh từng nói được không? Sao bỗng nhiên cô lại muốn phẫu thuật? Cô suy nghĩ kỹ chưa vậy? Và sau khi tháo băng, tôi thêm vết xào cũng không ảnh hưởng lắm đến về bề ngoài của cô đâu. Tôi suy nghĩ kỳ lắm rồi. Anh giúp tôi nhé. Tôi muốn sống cuộc sống mới. ba Sê Dương nhìn ánh mắt quyết tâm của Tiểu An. Cô cũng không nói lòng nào mà từ chối. Bởi vì ngay từ đầu tránh anh là người gợi ý cho cô phẫu thuật thẩm mỹ mà. Bác Sê Dương lấy trong túi ra một tờ giấy và cây bút, ghi lại số điện thoại của người kia lên đó rồi đưa cho Tiểu An Cô ấy là Vũ Đành Phong là một bác sĩ nổi tiếng trong ngành thẩm mỹ Thường thì để gặp cô ấy rất khó Nhưng mà tôi sẽ giúp cô Ngày mai xuất viện, cô tính sao ờ, Tôi Nhìn thấy sáng vẻ trần trừ của Tiểu An Bác sĩ Dương lên tiếng tiếng Cô có muốn về lại thành phố của mình hay làm tiếp tục ở đây Trước mắt thì tôi muốn ở đây. Tôi biết là rất phiền, nhưng anh giúp tôi thuê một phòng trò được chứ. Được, không thành vấn đề. Cảm ơn anh. Ngày hôm sau Tiểu An đường xuất viện, cũng theo lời hứa bác sĩ Dương đã tìm cho cô một phòng trò khá tốt mà giá thì lại rẻ. Điều đầu tiên sau khi xuất viện làm Tiểu An từ mình đến một cửa hàng điện thoại, mua một chiếc điện thoại mới 98% cho tiết kiệm. Chiều hôm đó, bác sĩ Dương là người trực tiếp dẫn cô đến phòng làm việc của Vũ Đình Phong Lung Tiểu An và bác sĩ Dương ngồi xuống ghế sofa gần cửa sổ trong phòng làm việc riêng Thư ký đã nhiệt tình mang cà phê do mảnh pha lên, nhẹ xong rồi nói Anh Dương và cô đây xin đợi một lát Giám đông đang có cuộc họp với các bác sĩ Cảm ơn, đã làm phiền cô rồi Nói rồi thì cô thư ký xin phép rời khỏi căn phòng Tiểu An ngồi bên cửa sổ, ngắm thành phố xe cổ đông đúng bên dưới. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến thành phố của mình. Nơi ấy cũng rất phồn hoa và mỹ lệ. Hai người ngồi đến 30 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng của ai xuất hiện. Lúc này thì bác sĩ Dương lại nhận cuộc gọi có việc gấp. Thế như vậy thì Tiểu An nói Hay là anh cứ về trước đi. Tôi ngồi đợi một mình được mà. Tiểu An vừa giất lời thì một dòng nói vang lên. Xin lỗi, đã để hai người đợi lâu Tiểu An nghe xong Giật mình xoay người về phía cửa Giờ đây Trước mặt cô là một người đàn ông Có thân hình vô cùng cao lớn Áng chừng anh ta phải tầm 1m87 Giáng người hoàn mỹ tới như người mẫu vậy Gương mặt thì đà đến nỗi khiến người ta nhìn một lần Rất khó quên Mà chắc con lẽ anh ta còn rất trẻ Có lẽ là Mới ngoài 30 Lông mà anh ta rất rậm Đôi mắt đen thấm như hồ nước sâu thẳm Trông mối cao thẳng Mang theo sức hút chết người Gương mặt này cô không biết Đã từng nhìn ở đâu Nhưng mà lại cảm thấy dường như có gì đó rất quen thuộc Anh ta đưa đôi mắt nhìn Tiểu An Bất chợt cô lại nhớ đến Đã từng có một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng Trong buổi tai nạn kinh hoàng đêm ấy Mà Vũ Đình Phong sau khi nhìn thấy Tiểu An Anh lại nhớ đến cô gái đêm hôm ấy, với gương mặt đầy máu me. Không ngờ rằng hôm nay gặp lại. Hóa ra, cô cũng là cô gái rất xanh đẹp. Chỉ đáng tiếc trên gương mặt để lại một vết xẹo nhỏ. Vũ Đành Phong chậm sai ngồi xuống đối diện tiểu an. dáng vẻ lười biếng tựa vào thành ghế sofa. Nhìn trang phụng trên người của anh, từ áo sơ mi cho đến cả vạt đều tót lên khí chất tào nhá, khiến cả thân hình của anh tót lên vẻ từng trải. Từng động tác cũng mang theo khí chất vô cùng cao quý. Ba xây dường chậm sai lên tiếng. Phong, đây là cô gái mà tôi nói với cậu hôm trước đấy. Vô đành phong khá gật đầu, vừa nói thanh lại vừa lướt mắt về phía tiểu an. Được rồi, cậu có việc bệnh cứ về trước đi, tôi sẽ bàn với cô ấy về vết xạo. Thật ra tôi thấy nó cũng rất đơn giản, không cần quá lo lắng đâu. Cảm ơn cậu nhé. Nói rồi bác sĩ Dương dặn Tiểu An vài câu rồi đứng dậy bước đi. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Tiểu An và Vũ Đình Phong. Nhìn Vũ Đình Phong không hiểu vì sao, tâm tư của cô lại có một chút hoảng loạn. Giống như khí chất từ người của anh ta toát ra, đã banh hết sự tự tin vốn có của cô. Khó khăn lắm, cô mới dám lên tiếng nói trước. Anh là bác sĩ Vũ Đình Phong sao? Tôi đã nghe bác sĩ Dương nói về anh rất nhiều. Vũ Đình Phong nghe xong khóe môi hơi nhức lên nụ cười hứng hờ anh nhạt nhạt trả lời Vậy sao? Cậu ta đã nói gì vậy? Anh ấy nói anh rất giỏi là bác sĩ nổi tiếng trong ngành thẩm mỹ Cái này thì cũng biết mà Nói xong thì Vũ Đình Phong với tay lấy chiếc điều khiển bật tivi thái độ rõ ràng không quan tâm đến cô cho lắm chứ thái độ chảnh tre đó tiểu an Hít một hơi thật sâu, khai lướt mắt nhìn anh rồi cố gắng, nằn ra nụ cười gường gạo. Uhm, mới đầu gặp anh, tôi không nghĩ là anh trẻ như vậy, mà đã tạo dựng được sự nghiệp lấy lần như thế. Vậy hóa ra trong lòng của cô, tôi chắc lại là một kẻ bất tài vô dụng đến như thế sao? Vũ Đành Phong vừa nói, vừa nhích lên nụ cười. Tiểu An lần này cũng không thức giận cho lắm, chỉ khai nói. Hình như là anh hiểu sai ý tôi rồi đấy. Yếu của tôi là anh tuổi trẻ tài cao đấy. Ôi, cảm ơn. Chắc là bác sĩ Dương đã nói với anh là tôi có mong muốn... Ừ, cô ấy cũng đã nói, nhưng mà tôi cần cô trình bày lại. Vũ đành phong miệng thì nói, nhưng mà mắt lại nhìn về phía tivi Càng lúc thì Tiểu An lại càng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là anh ta không tôn trọng vị khách như cô. Làm dịch vụ màm như vậy à? Nhưng mà suy cho cùng lúc này cô đang cần đến anh. Hơn nữa, cô cũng là người theo bố lanh lộn trên thương trường hai năm nay. Nên dù cho bất mãn thì cũng không để cảm xúc ảnh hưởng đến mục đích chính. Cô chậm sai trình bày mong muốn của mình. Cô muốn thay đổi cả khuôn mặt này để không ai nhận ra cô nữa. Vũ Đành Phong nghe đến đây thì nhếu mày quay sang nhìn cô. Trước mắt của anh là cô gái xét về ngoài hình cũng rất xanh đẹp. Chỉ cần chỉ xào một chút là mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Anh rút trong ngăn cáo tủ xem chiếc gương đưa ra trước mặt của Tiểu An. Hãy soi gương. Xong rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Suy nghĩ ký xem. Khuôn mặt xinh đẹp này do bố mẹ ban tặng. Có nên thay đổi không? Tiểu An chậm sái nhìn vào trong gương. Bất trần sông mối cay cay. Nước mắt từ đâu kéo đến rơi xuống dọc hai bên má. Trong gương hiện ra gương mặt của cô. Khuôn mặt trái xoan nho nhỏ. Làn xa trắng hồng, đôi mắt hai mí to tròn. Từ nhỏ thì bố đã không hề nhắc gì đến mẹ thế nên cô không biết mẹ là ai, như thế nào. Nhưng mà gương mặt này có nhiều nét giống bố. ngay đến đó lòng tiểu an như khẩn lại. Có một chút gì đó dây dứt, tiếc núi, lan tỏa toàn thân. Đúng vào lúc đó một dòng nói trong trào từ màn hình TV phát ra. Hôm nay là ngày đầu tiên anh Võ Hoàng Trương nhận chức Tổng Giám đốc Công ty Đao Quỹ Thành Đạt. Theo mong muốn của cố chủ tịch công ty trước lúc qua đời, công ty Thành Đạt từ nay sẽ đổi thành công ty đáo quý Đại Phát với mong muốn từ nay về sau công ty sẽ luôn phát tài. Tiểu An đưa mắt nhìn màn hình tivi Những hình ảnh, những nụ cười, như vẻ mặt của Võ Hoàng Trương và Đinh Ngọc Trúc đều hiền gió trước mắt của cô. Tựa như cây kim sắc đâm thẳng vào tim cô, khiến tâm tình của cô trở nên kích động. Những ngón tay bất trờn xiếp chặt lại, song nói đầy quyết tâm. Tôi suy nghĩ kỹ rồi Tôi muốn thay đổi cả khuôn mặt Vũ Đình Phong nghe xong thì nhíu mày Lại nhìn gương mặt của người đàn ông trên TV Rồi nhìn đến ánh mắt của Tiểu An Từ trước đến bây giờ Anh luôn tự hào mình có thể nhìn thấu lòng người Vũ Đình Phong trần dừng lại suy nghĩ vài giây Anh nhớ lúc cô nằm minh man trong bệnh viện đã từng nói Võ Hoàng trường Tôi hận anh Tôi hận anh Tôi hận các người. Vũ Đình Phong khai thở dài hiểu ra lý do. Nhưng mà thực lòng anh không muốn có đánh đổi khuôn mặt xinh đẹp này vì một người đàn ông nên đã thẳng thắn từ chối. Tiểu An lúc này giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Cô vừa không vừa kể hết nhưng ấm ức và út hận trong lòng. Cuối cùng thì Vũ Đình Phong mới nhàn nhạt, nhạt đáp. Được. Chi phí phẫu thuận của cô là 300 triệu. Tiểu An nghe xong hàng lúc mày đen bất giác câu lại vài mặt ngường ngùng rồi hỏi Ơm um, Anh có thể nào hạ giá một chút được không? Đối với tôi mặc cả chính là sự xỉ nhục đấy Ơm um, Vậy anh có cho trả góp không vậy? Vũ đành phong chằm chằm nhìn Tiểu An gương mặt lành lùng trước sau như một Ngay cả đến dòng nói cũng rất kiên định. Phải để cô thất vọng rồi. Không khí bắt đầu yên lặng như tờ. Đúng vào lúc đó điện thoại của Vũ Đình Phong bất chờ đổ chuông. Anh cầm lấy điện thoại trên bàn, lịch sự nói câu xin lỗi rồi đứng lên đi đến cửa sổ cách đó không xa. Tiểu An nhân cơ hội anh nghe điện thoại thì âm thầm thở dài. Có chờ mới biết cô đang điên đầu thế nào khi nghĩ xem làm sao để anh ta cho mình thiếu nợ. Nếu như là Tiểu An của trước đây thì 300 triệu đó chỉ là con số nhỏ. Thế nhưng mà giờ đây mọi thứ đã khác. Với con ngào đỗ khỉ như cô bây giờ 30 triệu còn không có chứ đừng nói 300 triệu. Đối với người như Vũ Đình Phong, Tiểu An biết mình chắc chắn không thể nào dùng mấy nhân kế. Từ trước đến nay, cô vốn nghĩ đàn ông dù có như thế nào cũng đều có cách đối phó. Thế nhưng mà hôm nay mới chỉ gặp người đàn ông này chưa đầy 20 phút. Mà cũng khiến cô khuấy đảo tâm can Tiểu An âm thầm hít một hơi thật sâu Ánh mắt bất chợt nhìn về phía bóng lưng của anh cách đó không xa Vô đành phong Đang đứng cạnh cửa sổ ngay điện thoại Đôi chân dài rắn trắng vô cùng vững vàng Trong lúc Tiểu An còn đang mài nghĩ ngời Thì Vô đành phong đã tắt điện thoại Lúc anh xoay người lại Đôi mắt sắc bén chạm thẳng vào đôi mắt ngây ngốc của Tiểu An Anh không nề hà gì mà nói thẳng Tôi có việc bận phải đi rồi. Cô còn muốn hỏi gì không? Tiểu An nghe xong thì vội vàng đứng dậy nói. anh không thềm cho tôi trả góp được sao? con người tôi từ trước đến nay không thích nói hai lời. Nói xong thì Vũ Đình Phong cầm chiếc áo vest bước đi. Tiểu An thấy như vậy vội vàng kéo tay lại. Khoảnh khắc này thời gian như dừng lại. Cả hai người... Đưa mắt nhìn xuống, bàn tay thon dài Đang nắm chặn cổ tay của anh Tiểu An ngờ ngùng buông tay rồi nói Tôi xin anh Anh coi như làm ơn làm phúc Giúp tôi một lần đi Những gì cần nói tôi đã nói rồi Rất lời vô đành Phong bước thẳng ra ngoài cửa Những bước đi lành lùng như tránh con người của anh vậy Tiểu An biết mình đã thất bại Đương nhiên Cũng không thể nào mật dây ở đây nữa Cô lớn thướng rời khỏi căn phòng Trên đường về càng nghĩ Cô lại càng cảm thấy ấm mức Ước đến nôi vừa đi cô vừa rủa Bác sĩ cứ quần quay gì mà máu lạnh như vậy Đúng là cái đổ sắt đá Từ lúc ở phòng khám trở về Chưa có giây phút nào Tiểu An ngừng hy vọng Từ một cô tiểu thư không biết làm việc nhà Tiểu An đã mạnh dàn xin làm chân phục vụ tại quán ăn Các chỗ cô ở trò không xa Ngày hôm đó, đang loài hoài, bê thức ăn cho khách Thì bỗng nhiên Tiểu An nghe một dòng nói phía sau lưng Chỉ đủ nghe chứ cũng không to lắm Em ơi, một ngàn, đi vào anh không? Theo phản xạ Tiểu An xoay người lại Nhìn thấy tên đầu hói, đang nháy mắt với mình Ban đầu thì cô đánh lỡ hắn đi Thế nhưng mà không ngờ bàn tay hư hỏng của hắn Chạm nhẹ lên mông Tiểu An Khiến cô giật mình rơi cả bát canh nóng xuống chân Lúc này Tiểu An không kìm lòng được nữa mà quát liền. Ông làm cái gì vậy? <cười> Anh có làm gì em đâu. Cô em hơi nhạy cảm rồi đấy. Loại đàn ông có gan làm mà không có gan nhận như không Có chó nó lấy loại hèn. À, à, này, còn bé này. Mày đừng có mà hốn láo như vậy nhé. Mày có tiền, tao gọi chủ quán đuổi cổ mày không đấy. Cái ngữ như mày tưởng tao thèm chắc. Lúc này trong quán, ai ai cũng ngước mắt nhìn về phía hai người Thế rồi người đàn ông kia có bắt đầu gọi lớn tên chủ quán Nhanh như chớm, chủ quán chạy ra dối dít xin lỗi tên khốn đó Mặc dù Tiểu An giải thích cơ nào thì chủ quán cũng nhất quyết nói Thế mày còn không mau xin lỗi khách đi Mày có hiểu ý nghĩa của câu khách hàng là thường đế không vậy? Em sẽ không xin lỗi hàng người hàn hà như vậy đâu Và lại em không sai Thường để dìm cái loại như vậy hả chị? Cái con điên này. Mày có biết là mày đang ở đâu không vậy? Mày có biết là mày làm việc cho ai không? Mày dám cái tao như vậy sao? Nếu như mày không xin lỗi Khánh thế Thì tìm Cút ngay khỏi quán cho tao. Tiểu An nhìn ba chủ quán Đúng là khó khăn lắm Cô mới tìm được một việc làm Nhưng mà cô Nhất Quyến không thể nào vứt bỏ lòng từ chồng Mà nói lời xin lỗi. Cô bên bây giờ cô cũng chỉ làm Hạt bụi nhỏ Dương quả đất này Nhưng mà với bản tính cao ngạo Của một tiểu thư từ bé Cô nhất quyết không thể nào cúi đầu Trước những con người như thế Tiểu An gật đầu chấp nhận mất việc Được Chị đuổi thì tôi đi Nhưng mà trước khi đi Chị cho tôi xin tiền lương mấy ngày qua Cái gì? <cười> con điên Mày là con sám mở mồm nói đến tiền lương à Mấy ngày làm việc Mày làm vớt của tao bao nhiêu cái bát Tao còn chưa bắt mày đền đấy. chỉ nói gì cơ? Do ràng lúc tôi vào đây làm việc, chị đã hứa trả 200.000 cơ mà. Một ngày 12 tiếng. Đúng là tôi làm với cái tô của chị. Chị có thể em trừ đi, nhưng mà cũng không đến nỗi đắt như vậy. Bà chủ quán nghe Tiểu An nói xong thì trơn mắt đe dọa. Mày thích cái sao? Tao nói thế nào thì là thế đấy. Mày mà còn nói nữa, tao cho người hiếp chích bà mày đấy. Tiểu An tức đến tận cổ nhìn bà ta. Cô hiểu là bây giờ có nói gì cống vối, đành xoay người bước đi. Giữa cái nắng trói trang của mùa hè, Tiểu An tập tính bước đi. Ánh nắng chiếu sỏi xuống khiến mồ hôi của cô bắt đầu túa xa như mưa. Nhưng ngày bắt đầu sống ở thành phố khác quả thực không hề đơn giản. Nghe đến mấy ngày qua, mình cứ như trâu bò quần quật làm việc không lương cho người ta, mà cô tức đến run cả người. Lung Tiểu An lít về đến phòng trò, đã nhìn thấy Dương. Đứng đợi sẵn ở cửa phòng Gặp lại Dương cô ngạc nhiên Tròn xoe mắt rồi hỏi Ơ Bác sĩ Dương Anh đến bao giờ vậy Dương nhìn vết bỏng ở chân của Tiểu An Nhíu mày rồi hỏi Chân cô bị sao vậy Ơm um, Tôi bị bỏng Thế rồi Tiểu An mở cửa cho Dương đi vào trong nhà Lúc Dương chấm thuốc cho cô Bỗng nhiên cô lại tuổi thân Nghe đến bố Ngày xưa cô chỉ cần chảy sước một vết thương nhỏ, ông cũng sốt sắng lo lắng. Bây giờ bố đi rồi, cũng không còn ai lo lắng cho cô như vậy. Nước mắt của cô tự nhiên chảy dài. Dương tưởng cô đau thế nên động tác tay cũng nhẹ nhàng hơn rồi hỏi. Uhm, tôi làm cô đau lắm sao? À, không, không đau à. Thế thì vì sao lại không Tôi... Tôi nhớ bố tôi. Nghe xong câu nói này thì gương mặt của Dương trầm ngâm một lúc rồi mới cất lời. Cố lên. Cảm ơn anh. Anh lúc nào cũng tốt thật đấy. Chẳng bù cho bàn của anh. Hai người cùng là bác sĩ. Thế nhưng mà người kia thì lại lành như băng ấy. Giờ nghe Tiểu An nói xong thì bật cười hỏi. Ý cô đang nói đến cậu Phong sao? Tiểu An gật đầu. Hôm trước tôi có đề nghị trả góp. Thế nhưng mà anh Tam không đồng ý. Thực ra thì tiền không phải là vấn đề với cậu ấy. Nếu như nói tôi thiếu tiền còn được chứ cậu Tam, có ăn mười đời chắc gì đã hết tiền. Tôi nghĩ chẳng qua là cậu ấy tiếc trong khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên của cô thôi. Thế nhưng mà nói gì thì nói Tiểu An vẫn cảm thấy ấm mức trong lòng. Bất giác, cô quay sang nhìn Dương. Ánh mắt của anh rất sáng. Thế nhưng mà không hiểu vì sao cô lại có ấn tượng và mắt sâu thẳm Không dò được ý của Vũ Đình Phong hơn. Tiểu An trầm rãi lên tiếng. Thế bây giờ tôi phải làm sao? Hay là anh giúp tôi nói với bản quanh một câu được không vậy? Thế nếu như mà tôi có thể thay đổi được quyết định của cậu ta, thì tôi đã không làm bác sĩ quen rồi. Bây giờ tất cả dựa vào cô đấy. Sao? Dựa vào tôi. Tiểu An tròn xe mắt hỏi lại. Đúng như thế. Hãy cho cậu ta thấy thành ý của cô. Tôi tin là cô là người không dễ dàng bỏ cuộc, có phải không? Nói chuyện với Dương một lúc mà đồ óng của Tiểu An như được khai sáng, cô gật đầu nói. Cảm ơn anh. Tôi biết là mình nên làm gì rồi. Cố lên. Thế rồi Dương đưa cho cô địa chỉ nhà và lịch trình những nơi Vũ Đình Phong sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Đầu tiên là một quán cà phê trên sân thượng nằm giữa trung tâm thành phố. Từ tầng cao nhất của quán cà phê có thể ngắm tròn cả thành phố hoa lệ trong tầm mắt. Khi Tiểu An bước vào, Vũ Đành Phong đang ngồi lặng lẽ ở một góc tối. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy bóng lưng của anh từ phía sau, Tiểu An cảm giác cái bóng lưng đó tót lên vẻ đầy cô độc. Tiểu An hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước đến. ba Sĩ Phong Thật xin lỗi khi tôi đã quấy dày buổi tối thư sát của anh. Đối với sự xuất hiện của Tiểu An Anh dường như không hề kinh ngạc Khẽ đặt tách cà phê xuống Nhàn nhạt trả lời Cô ngồi xuống đi uhm, Tôi cũng không dám Làm phiền đến anh nhiều đâu Tôi chỉ xem anh giúp tôi lần này được chứ Hình như là những gì cần nói Tôi đã nói hết cả rồi Tôi nghĩ cô là người phụ nữ thông minh Hiểu được quyết định cuối cùng của tôi chứ uhm, Đúng rồi Tôi hiểu mà Tôi tin là anh sẽ giúp tôi Lúc này thì Vũ Đành Phong Ngước mắt lên nhìn Tiểu An Đôi mắt đen lé lên ánh cười Anh bình tĩnh nói Cô tự tin như vậy sao Tôi cái gì cũng không có Nhưng mà tôi tin Độ kiên trì thì có thừa đấy <cười> Vậy cứ cho như là tôi sẽ đồng ý giúp cô Nhưng mà cô lấy gì đảm bảo Trả nợ cho tôi đấy Nói đến đây thì Đành Phong đưa mắt nhìn xuống thân hình của Tiểu An dòng nói đầy bớn cợt. Ngoài chứa cái thân thể mà tôi không hề có chút hứng thú này. Tâm tư của Tiểu An theo từng câu nói của Vũ Đành Phong bất giác đập loạn. Sau vài giây im lặng, cô rất nhanh sóng giạc đáp. Ấm Xin lỗi Nhưng anh con cho thêm tiền tỷ chắc gì tôi đã đồng ý. Còn hôm nay Tôi đến đây gặp anh, vẫn rất mong anh có thể mở lòng từ bi mà giúp tôi một lần. Vẫn là câu nói cố, tôi không cho nở. Nói xong thì Vũ Đành Phong bực bội đứng dậy bước đi. Thật lòng Tiểu An cũng xấu hổ lắm chứ. Nhưng bởi vì để được trả thù mà cô bỏ hết lòng tự tôn vốn có, leo đéo chạy theo anh. Đến ngày hôm sau, Tiểu An lần nữa đến chỗ làm việc của anh. Nhưng mà không ngờ vừa nghe thấy tên thì cô đã bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Ê, xin lỗi. Giám đốc chúng tôi nói không muốn gặp cô đâu. Tiểu An ngước mắt nhìn lên tầng làm việc của Vũ Đình Phong ra sức thuyết phục nhân viên bảo vệ. thế nhưng mà kết quả vẫn trước sau như một. Cuối cùng thì Tiểu An đành phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi trời tối. Tất cả mọi người đều tan làm. Từng chiếc xe lần lượt, lượt lướt qua trước mặt của cô. Mai cho đến một lúc rất lâu sau đó, ánh đèn cuối cùng của tòa nhà vụt tắt, chiếc xe của Vũ Đành Phong chậm rãi chạy qua. Tiểu An lấy hết can đảm, màm liều màng chạy ra phía đầu xe ô tô chặn lại. Cũng may là chiếc xe vừa mới khởi động, Vũ Đành Phong di chuyển với tốc độ khá chậm nên mưa kịp thời phanh lại. Ánh đèn xe chiếu dòi thẳng vào mắt của Tiểu An khiến cô chói mắt, đưa 5 ngón tay rơ ra trước mặt. Vô đành phong lúc này dần giữ như ngọn lửa thiêu đốt Tuy nhiên không về vời mà anh bước xuống xe Trực tiếp đánh lái sang một bên Rồi lần nữa đạp chân ga Xe gầm một tiếng rời đi Và mặt lành lùng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh Đi được một đoạn Ở phía sau gương chiếu hậu Anh lờ mờ nhìn thấy bóng sáng kia về đuổi theo xe của anh Mà ngã phủ phục xuống đường Tiểu An cả người đau nhức Vết bỏng chơi lành lần nữa lại chảy máu Khiến cô đau đớn miếm chặt môi Cô nhìn chiếc xe của Vũ Đình Phong đã xa dần Và cô không cho phép mình xưa nước mắt So với những út ức Mà hai người kia gây ra cho cô Như thế này đã là gì đâu Tiểu An lần nữa mạnh mẽ đứng dậy Tập tính lệ những bước chân Còn đang chảy máu đi trên con đường nhồn nhịp Mỗi khi có ánh mắt nhìn cô Bằng cái nhìn đầy soi mói Cô lại tự cười tránh bản thân Không ngờ rằng cũng có ngày Cô thảm hại đến như vậy Ngày trước, cuộc sống của cô chưa bao giờ là thiếu tiền. Được ăn sung mặc sướng hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Cuộc sống mà biết bao nhiêu người mơ ước, muốn gì được đó, giờ đây bóng trống tan thành mây khói. Cô biên trong cái xã hội hiện đại này, cái gì cũng phải cần đến tiền. Nhưng mà cô vẫn hy vọng ở đâu đó, còn có chút tình người. Cô đã hy vọng, Vũ Đình Phong là người như vậy. Thế nhưng xem ra, cô đã nhậm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyền này. Và anh Sa tin chắc rằng là với bối cảnh của tập truyền đầu tiên này đã thực sự lôi cuốn chúng ta. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc mà Tiểu An, nhân vật nơi chính của chúng ta cô ấy, phải chứng kiến cảnh người yêu của mình ngoài tình với chính bản thân, thì chúng ta có thể hình dung làm đó là một nỗi đau rất lớn. Và anh Sa nghĩ đó cũng chính là lý do khiến cho Tiểu An của ấy nhất quyết muốn phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi khuôn mặt của mình để báo thù những kẻ đó và đến số phút này chúng ta cũng phần nào đoán ra nhân vật nam chính của chúng ta, rất có thể là Vũ Đình Phong một người đàn ông rất tài giỏi và có phần lạnh lùng nữa Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyện tiếp theo thì liệu rằng Vũ Đình Phong có thể nào đồng ý phẫu thuật thẩm mỹ cho tiểu an hay không và câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Sậu nhé